Chương 101. Kẻ đầu độc. Phòng ngủ chìm trong bóng tối và im lặng, Valentin không ngủ được, không phải vì sợ hãi, mà vì ý nghĩ có một người trong nhà này đang tìm cách giết mình. Cô thấy toát mồ hôi, nhưng nghĩ rằng phía sau cái tủ sách có một người đang đứng bảo vệ mình, cô lại thấy yên tâm. Đồng hồ trên tường điểm một tiếng. Ở phía phòng ngủ của Vilfor phu nhân, bỗng có tiếng động trên sàn valentin nín thở chú ý nghe cánh tay đệ lên trán người run dậy chờ đợi có bước chân nhẹ nhẹ đến bên giường và tiếng gọi khe khẽ valentin cô lê hết can đảm nằm im thiên thít thở đều đều để chứng tỏ mình đang ngủ say valentin tiếng người đó nhắc lại cô dùng mình nhưng vẫn nằm im không nhúc nhích sau đó cô nghe có tiếng nước rót vào cốc Cô nhích cánh tay ra hé mắt nhìn. Cô thấy một người đàn bà mặc áo ngủ bằng lụa trắng đang cầm một lọ thuốc rót vào cốc nước của cô. Người đàn bà đó là Villefort Phu Nhân. Nhận ra người mẹ kế mình, cô thấy đau nhói trong tim. Villefort Phu Nhân đứng sau bức màn cửa một lúc để theo dõi Valentine, nhưng vẫn thấy cô ngủ say, mụ lặng lẽ trở về phòng. Tức thì lại thấy tủ sách chuyển động. và bà tước monte cristo xuất hiện thế nào cô đã nhận thấy rõ chưa ôi lạy chúa valentin lẩm bẩm tôi không sao tin được tôi có thể rời bỏ ngôi nhà này ẩn náu ở đâu không valentin kẻ muốn sát hại cô sẽ theo dõi cô ở bất cứ nơi nào và sẽ dùng đủ mọi biện pháp để thủ tiêu cô nhưng tại sao bà ta lại muốn giết tôi tôi có làm gì bà ta đâu cô có nhiều tiền của vì cô có một số lợi tức đồng niên là 80 vạn phăng. mà đáng lẽ con trai bà ta được hưởng. Sao? những gia tài này cũng là của bà ta và của bố mẹ tôi kia mà. Đúng thế đấy. Vì vậy mà hầu tước xem mê răng cùng phu nhân đã bị chết và phải để lại gia tài cho cô. Hôm cụ nói chê viết chúc thư, định để lại gia tài cho cô, cụ đã suýt chết và một người khác đã phải chết thay cho cụ. Bây giờ đến lượt cô phải chết để cha cô được thừa hưởng gia tài của cô. Và sau này con trai bà ta sẽ là người thừa kế duy nhất. thừa hưởng gia tài của bố tội nghiệp thằng ế chỉ vì nó mà người ta gây ra biết bao tội ác cầu chúa tha tội cho nó valentin cô quả là nàng tiên phúc hậu trời ơi tôi thật không ngờ trong đỏ óc một người đàn bà lại nảy sinh ra những âm mưu thâm độc như thế cô nên nhớ rằng những âm mưu đó bắt nguồn từ ngày cô đi dưỡng bệnh với mẹ kế cô ở tây ban nha nếu vậy valentin khóc nức nở thưa ngài bá tước tôi không sao tránh khỏi cái chết không valentine không nhất định cô phải sống vì tôi đã nắm được âm mưu của kẻ thù cô cô phải sống để yêu và để được yêu để được hưởng hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho một người có tấm lòng trung hậu valentine cô cần phải hoàn toàn tin ở tôi vâng tôi xin nghe theo những mệnh lệnh của ngài cô phải giữ bí mật không được lộ cho ai biết kể cả cha cô cha tôi có dính dáng gì vào âm mưu này không hả ai không tuy nhiên là một người có nhiều kinh nghiệm trong nghề hẳn cha cô phải hiểu rằng những cái chết trong gia đình này là không bình thường ông ta phải có trách nhiệm bảo vệ cô và giờ này phải có mặt nơi đây để biết rõ ai là thủ phạm valentin bây giờ cô hãy nghe tôi nếu nay mai có sự việc gì xảy ra với cô xin cô đừng hoảng sợ nếu bất chợt trong lúc nào đó cô bừng tỉnh dậy thấy mình nằm trong cỗ quan tài hoặc hầm mộ thì cô cứ bình tĩnh tỉnh táo nghĩ rằng giờ phút này có một người bạn và người đó như một người cha đang chăm sóc cô, đang giữ gìn mối tình và hạnh phúc của cô với Maximilian. Và tin chắp hai tay vợ nhau nhọm dậy và lâm dâm cầu nguyện, mối tóc dài của cô xóa xuống đôi vai trắng xanh và bộ ngực cô phập phồng dưới cái áo ngủ bằng vải phin mỏng. Bà tước nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay cô, nói âu yếm, Cô hãy tin vào tôi như tin vào lòng nhân từ của Chúa. Nói xong, Bà tước rút trong túi áo giê lê ra một cái hộp bằng ngọc bích, lấy ra một viên thuốc to bằng hạt ngô, bỏ vào tay Valentine. Valentine ngước mắt nhìn bà tước và thấy mặt ông ánh lên một niềm cao cả và một sức mạnh kỳ diệu, dường như ra lệnh cho cô uống viên thuốc. Cô không chút ngần ngại, bỏ viên thuốc vào miệng rồi nuốt chừng. Bây giờ tôi phải tạm biệt cô về nhà nghỉ, và như thế là cô đã được cứu sống. mông chăm chú nhìn cô một lúc lâu và khi thấy cô đã ngủ say bèn lấy cốc nước đổ vào lò sưởi rồi lặng lẽ tiến lại gần cái tủ sách chương 102 cái chết của valentine ngọn nền đêm đã bắt đầu tàn lụi ánh sáng nhợt nhạt còn lại lướt trên những tấm rèm cửa màu trắng đục trong phòng và cả bên ngoài không một tiếng động khiến cho bầu không khí đượm vẻ rùng rợn cánh cửa thông sang phòng vilaphat phu nhân hé mở và người đàn bà đó bước ra rón rén đi tới cái bàn ngủ của valentin nhìn vào cốc nước thấy cốc nước đã được uống cạn mụ liền nhúng cốc vào chậu rửa mặt cọ rửa rất kỹ lấy khăn lau rồi lại đặt lên mặt bàn sau đó mụ đến gần giường vạch tấm rèm lên chăm chú nhìn valentin Cô gái không còn thở nữa, hầm răng nghiến chặt, đôi môi trắng bệnh, không bóp máy nữa, cặp mắt đã hết sinh khí, và nước da ngả sang màu vàng nhạt. Mụ khẽ lật chăn, lấy tay sờ ngực, thấy đã giá lạnh, một cánh tay của thiếu nữ buông thõng xuống, và mấy ngón tay co quắp còn bám chặt vào mép chăn. Ngọn đèn đêm đã tắt ngấm, trung đồng hồ điểm 5 tiếng, mụ thấy việc làm ghê sợ của mình đã thành công, mụ nhìn cô gái lần cuối cùng. rồi quay về phòng riêng hai giờ sau người nữ hội hộ lý đến như thường lệ tưởng cô thiếu nữ vẫn còn ngủ nên không muốn đánh thức một giờ sau vẫn không thấy động tĩnh gì người hộ lý đến cầm cánh tay cô lên thấy cứng đờ và giá lạnh hốt hoảng chạy ra cửa kêu thất thanh vừa lúc đó bác sĩ Davrini tới nghe tiếng kêu ông vội chạy đến cùng với villefort viên trưởng lý sai đi gọi vợ đến còn ông thầy thuốc ôm valentine trên tay ông lẩm bẩm lại thêm một nạn nhân nữa không biết đến bao giờ mới chấm dứt. Villefort giơ hai tay lên trời, đôi mắt khiếp sợ nói: "Trời ơi, bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói sao?" Bác sĩ liền trả lời bằng một giọng trang nghiêm: "Tôi nói là Valentin đã tắt thở." Nghe thấy thế, Villefort ngã quỵ xuống sàn, úp mặt lên giường của Valentin. Villefort phu nhân đang xỏ tay vào áo choàng ngủ mở cửa bước vào phòng, chạy tới bàn kê phía đầu giường thấy bác sĩ đang cầm cốc nước trong tay. Mụ hoảng hồn khi thấy cốc vẫn còn một phần ba, đúng màu sắc với thứ thuốc mà mụ đã rót vào cốc nước của Valentin lúc nửa đêm. Chiếc cốc này chính tay mụ đã cọ rửa sạch sẽ sáng hôm nay, sao bây giờ lại còn một phần ba? Không còn hiểu ra sao nữa, Villefort Phu Nhân đứng trơ ra như một pho tượng Bác sĩ cầm một lọ thuốc, giỏ một giọt vào cốc nước, tức thì nước biến thành màu đỏ tươi. Cặp mắt ông thầy thuốc ánh lên nét vui mừng vô hạn. Dường như ông đã khám phá được Một điều bí mật Villefort phu nhân Mắt nảy lửa loạn trọng bước ra khỏi phòng Như người mất hồn đi vào phòng riêng Ông Davrigny đưa mắt nhìn thấy Mụ ngã sóng xoài trên mặt sàn Ông bảo cô hộ lý Cô sang chăm sóc cho Villefort phu nhân Cô không cần phải ở đây nữa Valentin đã chết rồi Sao? Valentin đã chết rồi sao? Ai nói là Valentin đã chết rồi Tiếng nói từ phía sau thốt lên Làm ông thầy thuốc và Villefort quay lại Họ trông thấy Moren Đứng trong khung cửa Mặt tái nhợt như xác chết Thì ra anh thanh niên đó Mặc dù đã được báo tức Montecristo giải thích Để anh yên tâm về bệnh trạng của Valentin Từ mấy ngày nay Không thấy động tĩnh gì Hôm nay tự nhiên thấy sốt ruột Bèn mò đến xem tình hình ra sao Lúc bước chân vào phòng ông Noche Anh thấy ông già bại liệt vẫn ngồi trong cái ghế lăn Nhưng cặp mắt lộ vẻ hoảng sợ Bộ mặt tái nhợt Cụ có muốn cháu gọi một người hầu để cụ sai bảo không? Ông già nháy mắt, anh liền cầm dây chuông giật. Nhưng mãi chẳng thấy ai trả lời, anh nghĩ thầm. Hay trong nhà có người nào ốm chăng? Quay lại nhìn ông lo no chê, thấy cặp mắt ông già long lên. Anh bèn hỏi, có phải là Valentin không? Phải. Không một chút ngập ngừng, Maximilien vội chạy ra hành lang lao xuống cầu thang. Và cháu nháy mắt, đã ở trong phòng Valentin, anh sững sốt dừng lại khi nghe ông thầy thuốc thông báo là... Valentin đã chết rồi. Chương 103. Nỗi đau khổ của Maximilien. Philippe bằng hoàng ngẩng đầu lên khi nhìn thấy Moren, y ngạc nhiên hỏi: "Anh là ai, sao lại tự nhiên vào phòng của người chết? Anh đi ra ngay." Nhưng Moren vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt không rời cái giường và người thiếu nữ nằm cứng đờ trên đó. Anh nhìn sát chết nhìn hai người đàn ông và nhìn xung quanh phòng một lát, rồi hai tay ôm đầu chạy vọt ra cửa. Anh chàng mất trí rồi, bác sĩ nói. Nhưng chỉ mấy chục giây sau đã nghe có tiếng động ở cầu thang và chàng thanh niên ấy với sức mạnh phi thường đã bê cả cái ghế lăn của ông già bại liệt vào phòng đặt trước giường Valentin. Villefort có cảm tưởng là một bóng ma vừa xuất hiện vì bộ mặt trắng bệch và cặp mắt nảy lửa của ông già. Morel. nắm lấy tay ông già, nói như nấc lên. Thưa ông, người ta vừa hỏi cháu là ai và tại sao có quyền vào căn phòng này? Ông là người biết rõ, xin ông hãy nói đi. Ông già thở hồn hển nước mắt trào ra, người run cầm cập, nhắm nghiền mắt lại như sắp chết. Ông hãy nói đi rằng cháu là chồng chưa cưới của Valentine, rằng Valentine là mối tình duy nhất của cháu, rằng Valentine là thuộc về cháu. Nói xong, anh thanh niên quỳ xuống bên giường, nắm chặt lấy tay giá lạnh. của xác chết trước cảnh thương tâm đó ông Daverni phải quay mặt đi để giấu nỗi xúc động còn Villefort cố chấn tĩnh bảo anh tôi chưa hề biết anh yêu nó và hoàn toàn không hiểu gì về sự hứa hôn của nó với anh tôi tha thứ cho anh vì chính tôi cũng bị đau khổ rất nhiều người mà anh yêu không còn nữa nó đã rời bỏ trái đất để trở về với Chúa bây giờ tôi cho anh cầm tay từ giã nó lần cuối cùng và nhường chỗ cho vị linh mục đến làm lễ rửa tội Được, ngài cứ việc cho người đi mời Linh Mục đến rửa tội, còn tôi, tôi sẽ ở lại đây báo thù cho nàng. Anh nói sao? Villefort sửng sốt hỏi. Tôi muốn nói rằng trong ngài có hai người, người cha và ông trưởng lý. Và đã bị người ta đầu đọc, là người cha, ngài không cần phải than khóc nữa, là ông trưởng lý, ngài phải tìm ra thủ phạm. Moren quắc mắt nhìn Villefort, ông già bại liệt và ông bác sĩ đều tỏ vẻ ủng hộ lời nói của anh. Villefort cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng anh nên biết trong nhà tôi không hề có một hành động giết người, chẳng qua là tại số phận hầm hưu đang đổ xuống đầu tôi đó thôi. Có chúa chính dám lời nói của tôi. Cặp mắt ông già tỏ vẻ phản ứng, Moren nói như hét lên. Còn tôi, tôi nói rằng trong nhà này có kẻ giết người, và đến nay nó đã sát hại bốn nhân mạng trong vòng có bốn tháng, và chính ngài đã biết rõ sự việc này vì ngài bác sĩ, với tư cách là thầy thuốc và người bạn. đã báo trước cho ngài rồi. Anh mê sảng đấy à? Villefort vẫn tìm cách chống đỡ. Làm gì có chuyện ấy? Tôi không mê sảng đâu. Nếu ngài quên thì xin hỏi bác sĩ đây. Có phải, cái đêm hầu tước phu nhân mất, chẳng phải ngài đã đứng trong vườn bàn với bác sĩ về cái chết không bình thường và bi đát đó sao? Những câu nói ấy đã vô tình lọt vào tai tôi và hồi đó, nếu tôi kịp thời báo cho các nhà chức trách biết, thì ngày nay, tôi đã trả lên can gián tiếp đến cái chết của văn tin tội nghiệp. Còn ngài... Nếu ngài lẩn tránh trách nhiệm đó, tôi sẽ đứng ra tìm thủ phạm. Tôi sẽ trả thù cho Valentin. Tôi cũng vậy. Davrini tiến lên một bước. Tôi sẽ cùng với ông Moren để tìm ra thủ phạm, vì tôi không thể làm ngơ được nữa. Trời ơi, trời! Villefort lầm bẩm rồi ngã người xuống cái ghế bành. Ông Noche ngước mắt nhìn Moren như muốn nói. Ông muốn bảo gì cháu? Moren hỏi. Ông già nhìn chàng rồi nhìn ra phía cửa. Ông muốn bảo cháu đi ra khỏi phòng này phải không? Phải. Còn ai nữa không? Ông già nhìn bác sĩ. Một lát sau nữa bác sĩ và cháu sẽ trở lại không? Được. Bác sĩ Davrany khoác tay Moren đi sang phòng bên. Và khoảng 15 phút sau, Villefort bước đi loạn choạng, mặt cắt không còn hột máu, đôi mắt lờ đờ, ra mời hai người trở lại phòng. Cha tôi đã nói tên kẻ giết người cho tôi biết, nhưng cũng đồng tình với tôi nên giữ kín chuyện này. Còn tôi... Tôi xin hứa là nội trong ba ngày nữa sẽ đưa thủ phạm ra trước pháp luật để trừng trị, và vụ án này sẽ làm dùng mình những người vô tình nhất. Nói xong, Villefort trở về văn phòng. Ông Davrini đi tìm, mời một bác sĩ khác đến chứng nhận cái chết của Valentin. Ông bác sĩ đến khám qua loa, lập bên bạn, xong đi ra. Ông Davrini tiễn người bạn đồng nghiệp ra cửa, thì gặp một ông linh mục đứng trước cửa nhà bên cạnh. Ông vội chạy đến nói, Thưa ngài, Ngài có vui lòng sang rửa tội cho cô con gái ngài trưởng lý không? À tôi biết rồi, vị linh mục, nói lơ lớ tiếng Ý, đó là nhiệm vụ của chúng tôi, và tôi còn được các gia nhân cho biết thêm cô gái ấy tên là Valentine. Xin mời ngài lên ngay cầu nguyện để cả nhà được an tâm. Thầy thuốc đưa vị linh mục lên phòng của Valentine, và ông già bại liệt dường như nhìn thấy trong khóe mắt của nhà tu hành một vẻ gì khác thường, nên không muốn rời ra nữa. Sau khi thầy thuốc đi khỏi, vị linh mục khóa cửa lại và khóa cẩn thận cả cái cửa thông sang phòng Villefort Phu Nhân.